xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị câu chuyện là đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh mc định soạn official chúng ta sẽ đến với、uh, một bộ truyện có thời lượng dài ba tập của tác giả chiến nguyễn có tựa đề là quỷ miêu bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số một bộ truyện quỷ miêu qua phần diễn đọc của định soạn dưới chân con đê lớn dẫn vào một ngôi làng nhỏ một bên là sông hồng bên còn lại là bãi ngô xanh dờn trải dài cả một khoảng không gian rộng lớn lúc này cũng đã là khoảng hơn năm giờ chiều trời mùa đông năm giờ chiều cũng đã tối mịt cho nên những người đi làm bãi cũng đã về hết bãi ngô xanh dì nhẹ nhàng tạo cho người ta một cảm giác khoan khoái khi ngắm nó vào ban ngày thì vào thời điểm này nó lại trở nên âm u ma mị hơn trong một t h ư a ngô nằm sát bên cạnh chân đi có một bóng người vẫn còn đang lúi húi làm cỏ đó là bà hoa bà đang cố gắng làm nốt cho xong vì ngày mai nhà bà còn có một việc khác quan trọng một tay của bà soi đèn tay còn lại thoăn t h o á t nhặt cỏ m n g cho những cơn gió lạnh buốt chốc chốc lại thổi qua trên đê lúc này có một bóng người đang đứng đó lặng lẽ quan sát nhìn bà mà bà không hề hay biết tiếng của người đó lúc này liền cất lên bác hoa ơi bác làm cái gì mà không về đi vừa tối vừa rét thế này bác còn làm gì việc n à y không xong thì để mai rồi làm tiếp cố làm gì cho nó khổ thân bà hoa nghe tiếng gọi thì liền ngước lên trên đê rồi đáp cô sáu đấy hả tôi làm cố cho nó xong mai nhà tôi có việc lớn chắc phải mất mấy ngày không có làm lụng được bờ bãi gì cả c ô n g chỉ lát nữa là xong thôi không có còn nhiều đâu cô bà sáu liền chép miệng thì để xong việc cũng được chứ làm sao đâu bác không có nghe dạo gần đây dân làng kể là ngoài bãi này hay xuất hiện ma nữ hả đêm đêm á thường bay vòng vòng quanh bãi ma mấy lão làng của mình hay ra sông đánh cá đêm á dạo gần đây cũng đâu có dám đi nữa ngay cả cái lão thứng nhà em ấy từ cái đợt ấy cũng ở nhà tiệt đêm cấm có dám mò ra ngoài đấy bà hoa cười rồi đáp các ông các bà chỉ khéo tưởng tượng r ồ i d ọ i nhau thôi sống đến gần này tuổi rồi đi đêm thì cũng chẳng có ít mà tôi có thấy con ma nào đâu thôi thì cô cứ về trước đi tôi làm c ỗ một đ á t nữa thôi là xong tôi về cảm ơn cô đã nhắc nhở bà sáu lắc đầu bà không về ngay mà lại tiếp tục cất tiếng nhà bác a ngày mai bốc bộ t r o n g cụ phải không cô ấy mất năm nay là năm thứ tư chứ có phải là năm thứ ba đâu bác nhỉ vâng c ô nhà tôi mất năm nay là bốn năm đáng ra thì tính là bốc mơ, mộ cụ vào tầm này năm ngoái thế nhưng mà đi xem thì thầy nói là phải năm nay mới bốc được chứ nếu bốc vào năm ngoái không được sạch sẽ cho nên là nhà tôi mới quyết định lùi vào năm nay dòng của bà sáu trên bờ lại lanh lảnh vang lên gớm thế thì năm nay hai bác tha hồ mà bận bịu i hết bốc mộ ông cụ rồi lại chuẩn bị đám cưới cho thằng hoành toàn là chuyện lớn cả mệt lắm bác cả nhà em năm ngoái tổ chức cho hai đứa lập gia đình liên tiếp em biết xong hai cái đám mà giặc hết cả người bà h o a liền đáp biết là như thế thế nhưng mà cũng không có cái lựa chọn nào khác cũng may là nhà tôi cũng có chuẩn bị từ trước cho nên là về khoản kinh tế các thứ cũng chủ động nên là không có gì phải lo lắng cũng hòm hòm rồi cô vâng thế thì tốt rồi v h ả thôi em về trước chứ đứng ở trên đê gió lạnh qua em không có chịu nổi bác làm cố nhanh nhập về sớm nhé em nói thật là bác không nên ở đây đến lúc tối quá đâu cố lát nữa thôi mà không có xong thì cứ để đó mà về đ ó bác dứt lời bà sáu trèo lên xe đạp vội về làng còn lại một mình bà hoa tiếp tục công việc của mình gần một giờ đồng hồ trôi qua lúc này đã là sáu giờ tối sương mù đã răng trắng cả không gian cộng thêm màn đêm đen đặc khiến cho quang cảnh của bãi ngô vốn đã ma mị lại tăng thêm phần r ợ n rợn bà hoa x o a y đèn ngược trở lại phía sau chỉ thấy đ ổ năm đúng ngô nữa là xét xong việc thì bà thở phào nhẹ nhõm bà lẩm bẩm một mình thế này thì chỉ độ khoảng mười lăm phút nữa là về được hôm nay về muộn không biết ở nhà hai bố con nó có tự biết nấu cơm n ữ a không ngay xong thì bàn tay của bà hoa lại thoăn thoắt làm việc một cơn gió lớn thổi đến làm cho cả b ã i ngô vang lên những tiếng xào x ạ c trên đê nơi mà bà sáu khi nãy đứng nói chuyện với bà hoa lúc này lại xuất hiện thêm một người phụ nữ độ trùng năm mươi tuổi đang đứng đó nhìn xuống nơi bà hoa đang làm việc rồi bà ta từ từ bước xuống nhưng mà bà hoa không đi vòng xuống dưới theo con dốc cách đó độ khoảng ba chục mét mà cứ như vậy đi xuống cái triển đê chỉ hơi có chút t h o i thoải mà gần như là thẳng đứng người bình thường thì không thể nào đi được bằng triển đê ấy thế nhưng mà bà ta lại đi rất bình thường với tư thế chẳng khác nào đang đi trên mặt phẳng khi còn cách vị trí của bà hoa đ ầ chục mét thì bà ta liền dừng lại rồi quan sát bằng cái ánh mắt lạ lùng một lát sau thì bà ta khẽ nở một nụ cười nhẹ trên môi bà hoa thì vẫn cứ miệt mài làm việc bà đến bây giờ mới phát hiện ra rằng từ khi n ã y đến giờ đã quá thời gian khoảng mười lăm phút như bà dự tính mà bà vẫn chưa làm tới cái luống ngô cuối cùng quay đèn x o a y lại về phía sau bà bắt đầu đếm một hai ba bốn năm bà lập tức giật mình bởi thực sự bà đang không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra rõ ràng khi nãy bà đếm số luống ngô còn lại là năm tại sao bây giờ khi đếm lại nó vẫn nguyên si như vậy không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt bà liền l ầ m b ầ m chẳng lẽ khi nãy mình đ ế m n h ầ m nãy giờ mình nhớ đã lùi về sau bốn luống rồi thì bây giờ đúng ra chỉ còn một chứ sao lại là năm thôi thì cố tiếp vậy chắc là tối quá hoa m ấ t chưa gì đã đến thế này thì khéo độ vài tuổi thôi mình khỏi nhìn thấy cái gì nữa rất lời bà lại tiếp tục đôi tay làm việc bà không hay biết lúc này c á c h bà không xa là một khuôn mặt q u ỷ dị lạnh lùng đang nhìn bà rồi lấy tay che miệng cười khúc khích ba mươi phút nữa trôi qua lúc này bà hoa lại cầm đèn quay lại phía sau rồi đến bà hoang mang khi thấy vị trí của mình không hề thay đổi phía sau của bà vẫn là bốn đ u ố n g đưa tay lên rồi mắt quan sát lại thêm một lượt tất cả mọi thứ vẫn vậy không hề có chút thay đổi bà đoán biết được rằng đang có chuyện kỳ quái nào xảy đến lúc này thì cái tiếng cười k h ú khích của phụ nữ đã lọt vào tai bà ngay lập tức dọi đèn về phía tiếng cười ấy trước mặt của bà là một người phụ nữ chắc hơn bà độ vài tuổi có một gương mặt trắng trẻo ưa nhìn một mái tóc của bà đã bắt đầu chuyển sang màu hoa dâm bà hoa liền vội vàng lên tiếng hỏi ai đấy bà ở đâu sao bà lại xuất hiện ở đây tiếng cười liền tắt hẳn thêm vào đó là tiếng khóc thút thít bà hoa khó hiểu đứng dậy rồi bước ra khỏi bãi ngô nhìn người phụ nữ lạ mặt bà lại tiếp tục hỏi bà ở đâu bà có chuyện gì mà nửa đêm ra đây khóc lúc này thì người phụ nữ kia mới k ế t lời đáp lại câu hỏi của bà hoa tôi ở làng bên tôi chỉ ở có một mình không con không cháu tôi có nuôi một con mèo đen để bầu bạn gần chục năm thế nhưng mà gần một tháng nay nó bỗng dừng mất tích cho đến ngày nào tôi cũng phải đi tìm bất kể là ngày hay đêm tôi phải tìm thấy cho được nó chứ không tôi không có muốn sống nữa nó là người duy nhất trên đời chịu đối xử tốt với tôi bà hòa khẽ lắc đầu rồi chiếc miệng thì ra là những lời đồn của dân làng không phải họ bị xa mà là do bà lang thang đi tìm mèo cả đêm cho nên mới gây ra sự hiểu lầm như vậy thế nhưng mà bà đi tìm thế này thì thấy làm sao được cả bãi ngô rộng lớn thì biết nó ở đâu tôi nói bà cứ về nhà đi chờ nó tự về còn hơn chứ bây giờ bà đi tìm khác gì là mò kim đáy bể cái giống mèo nó khôn lắm nó đi xong vài bữa là nó về thôi vâng thế thì tôi đi thế nhưng mà nhờ bà nếu mà bà gặp con mèo lông đen tuyền có một đôi mắt xanh thì phiền bà giữ lại d ù m vài ngày tới nếu mà không tìm được con mèo tôi sắp quay trở lại tìm bà mà nếu tôi không có tới mà bà tìm thấy nó thì nhờ bà nuôi d ù m con mèo nó khôn mà h o a n lắm để nó bơ vơ trở thành mèo hoang như bị kẻ xấu bắt thì tội nghiệp nó đ ắ m bà hoa ngạc nhiên hỏi thế nếu mà tôi tìm thấy nó thì thì thì bà biết tôi nhà ở đâu mà tìm nãy giờ bà đâu có hỏi tin tôi mà sao tôi nhìn bà có cái gì quen lắm như là đã từng gặp bà ở đâu rồi đúng không người phụ nữ lúc này liền đáp thế không mấy khi ra khỏi nhà chắc bà nhầm ai hoặc vài hôm trước có thể thấy tôi đang đi tìm con mèo của tôi ở đâu đó nhà bà ở đâu tôi biết tôi có tử cách của mình giờ không phiền bà nữa tôi tiếp tục đi tìm con mèo của tôi đây xét lời người phụ nữ k hoàn t h à i bước đi men theo con đường bãi ngay khi mà bà ta vừa quay mặt đi thì gương mặt đột ngột biến đổi sang màu đen đôi mắt cũng dần phát ra ánh sáng màu xanh q u ỷ dị rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của bà hoa bà hoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng bà cũng cảm nhận được có cái gì đó không ổ n từ người phụ nữ lạ mặt ban đầu rõ ràng bà nghe tiếng của bà ta cười nhưng chỉ một lát sau thì bà ta đột ngột lại khóc khẽ lắc đầu quay trở lại định bước vào bên trong bãi để tiếp tục làm việc thì ngay lập tức bà giật bắn mình bởi năm đúng ngô thực chất bà đã làm xong tất cả dưới trận đám cỏ trên bờ bị bà i nhổ sạch chất thành đống ở bên cạnh bà hoảng hốt lên tiếng sao sao lại có thể như vậy chứ mình mình sao lại nhổ cỏ trên bờ được chuyện gì xảy ra thế hoang mang bà đưa mắt nhìn xung quanh rồi vơi đống cỏ cho vào bên trong bao tải cho lên chiếc xe đạp rồi rất vội ra khỏi bãi vừa đi được một đoạn thì bà cứ có cảm giác n h ư có ai đó đang bám theo bà ở đằng sau lúc này tâm lý của bà đang vô cùng bất ổn cảm giác là vậy nhưng bà không hề quay mặt lại mà vẫn tiếp tục bước đi tiếng mèo kêu ở phía sau khiến cho bà khựng lại bà quay mặt trở lại dùng đèn pin để dọi về tiếng kêu dưới ánh đèn pin xuất hiện một đôi mắt màu xanh sáng rực bà thờ vào vì nhận ra đó chính là con mèo đen bà đoán có thể nó chính là con mèo mà người phụ nữ n ú p l ã y đi tìm bà liền cất tiếng gọi lớn thờ xem biết đâu người phụ nữ đó còn quanh quẩn đâu đây bà dì ơi mèo của bà nó đây này ở nó đang ở đây bà có nghe thì qua y lại chỗ khi nãy mà gặp tôi rồi đó nó n về bà hoa cứ như vậy gọi mấy lần rồi d ừ n g xe chờ đợi người phụ nữ kia quay lại thế nhưng mà chờ mãi thì lại chẳng thấy đâu nguyên một chỗ dường như là nó đang đứng nhìn bà hoa với cái đuôi ngoe ngoày không ngừng bà hoa liền chẹp miệng một mình đúng là rõ khổ vừa mới đi xong thì nó lại xuất hiện trời rất căm căm thế này bà ta lang thang không biết đi đâu nữa rồi bà nhìn con mèo rồi nói mày có biết chủ của mày đang đi tìm mày khổ sở lắm không hả sao khi nãy mày không có xuất hiện đi mày trốn đúng không nào con mèo chẳng biết có hiểu được câu nói của bà hay không thế nhưng mà s a u câu nói của bà hoa thì nó cũng cất lên những tiếng meo meo liên tục hơn chục phút biết rằng không thể chờ được người phụ nữ kia quay lại cho nên bà hoa liền từ từ tiến lại phía con mèo vừa bước lại gần bà vừa nói mèo ngoan mày về ở tạm với tao mấy buổi chờ mai mốt chủ mày đến đón về nghe chưa mày đi lang thang nữa là người ta bắt mày đấy mặc cho bà hoa tiến lại nó mỗi lúc một gần thế nhưng con mèo chẳng tỏ hé sợ hãi nó đứng im l ề m chờ đợi bà hoa lúc này tiến đến sát bên cạnh bà ngồi xuống nhìn con mèo rồi nói ngoan lắm về ở với bà thì mày không bị đói không bị rét đúng không nào mày có bộ lông đẹp quá r ồ i bà từ từ đưa bàn tay của mình chạm vào nó con mèo lại không hề tỏ ra sợ sệt n à i ngưng mắt nhìn bà rồi lại tiếp tục kêu những tiếng meo meo nhẹ nhàng cộng với ánh mắt của nó khiến cho bà cảm thấy thương bà hoa bế con mèo lên tay rồi nói hiện mà dễ theo người thế này thì chết may là hôm nay mày gặp bà chứ không gặp bọn xấu mà dễ như thế này thì chỉ có mà vừa bế con mèo quay trở lại chiếc xe đạp của mình và vừa đặt con mèo lên trước bao tải cỏ ngắm nhìn con mèo một lát bà liền mỉm cười công nhận là mày ngoan thật đấy nằm im ở đây bà chở mày về nhà bà nghe chưa đi lang thang lâu rồi không có ăn no đúng không về nhà bà bà cho mẹ ăn cơm d ầ m với cá kho tội nghiệp quá r ấ t lời thì bà hoa dắt xe ra ngoài con đường lớn rồi đạp xe đi trên con đường về bà cảm giác sau lưng của mình thi thoảng lại có một luồng gió thổi qua làm cho bà lạnh buốt cả sống lưng mỗi lần như vậy bà quay lại nhìn càng lúc thì bà lại càng bắt gặm ánh mắt xanh của con mèo đang nhìn mình rồi nó lại kêu lên những tiếng meo meo làm cho bà quên đi cảm giác rờn rợn mà lại mỉm cười thế nhưng khi mà bà quay mặt nhìn về phía trước để mà tiếp tục lái xe thì phía sau con mèo lại như hàm răng ranh ì n bà thái độ của nó n o n vô cùng giận dữ ở nhà lúc này thì hoành cũng vừa đi làm về tới dừng chiếc xe máy ở sân anh bước vào trong mâm cơm còn nguyên được úp chiếc lồng bàn thì anh liền k ế t tiếng hỏi ông bảo bố của anh đang ngồi xem tv i i ở trên ghế bố ơi con hôm nay tăng cao về muộn sao bố mẹ ở nhà không ăn trước đi còn chờ con làm gì muộn thế này rồi hơn bảy giờ tối rồi còn gì nữa bố ông bảo liền chớp miệng rồi nói mẹ mày đi làm bãi từ chiều đã thấy về đâu chứ bình thường mày về muộn thì bố mẹ ăn trước c h ứ đợi làm gì À, tao ăn một mình tao không có nuốt nổi hoành liền vội vàng hỏi chết trời mùa đông rất căm căm thế này mà mẹ con đi làm s a o g i ờ chưa về chứ tối đen như mực rồi làm cái gì nữa sao bố không ra đó xem thế nào mẹ nhớ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao ông bảo liền xua tay nói không có sao khi chiều lúc mẹ mày đi làm ấy t a có thấy bà cầm theo chiếc đèn pin chắc là bà ấy cố làm cho xong việc ý mà chứ mai kia bốc mộ ông nội mày xong rồi còn xây mộ nữa chắc là phải mấy ngày mới hết việc mẹ mày tính không thích việc hôm nay để dây đến ngày mai chắc lát nữa là b ã i về thôi mà không việc gì phải lo cả ánh mắt của hoành không hết lo lắng sau câu nói của bố mình anh liền đáp bố có nghe dân làng của mình đồn là ở ngoài đê đoạn giáp bãi ngô nhà mình ấy sau này xuất hiện m ộ t con ma tóc dài với khuôn mặt kinh dị lắm cứ tối đến là nó bay lượn trên đê gặp ai thì nó cũng t r e o người đó chính cái ông hòe đầu làng của mình ấy đi uống rượu về còn bị nó dọa cho lao xe cắm đầu xuống vệ đê đó may mà mà mà lao xuống bên bãi chứ lao xuống bên sông ấy chỉ chỉ có mất mạng thôi thôi bố ở nhà đi để con phóng xe ra xem mẹ thế nào chứ con ở nhà cũng sốt ruột lắm không có yên được đâu rất lời thì hoành đi ra ngoài sân thế nhưng mà vừa chào lên xe để đạp nổ được chiếc xe máy thì tiếng xe đạp lạch cành của bà hoa vang lên ở ngoài cầm hoành liền thở vào tất máy xe rồi đứng chờ mẹ vừa thấy con trai thì bà hoa đã nói con định đi đâu thế hai bố con ở nhà cơm nước gì chưa hoành định đáp lời của mẹ mình thế nhưng mà lúc này anh mới để ý thấy con mèo đen lớn ngồi lù i lù i sau cái bao tài xe sau của mẹ thì anh liền hỏi mẹ mẹ kiếm đâu con mèo đen lớn thế này mẹ mua của nhà ai à mua của nhà ai đâu nhà mình ngay trước nay nuôi mèo có con nào sống được đâu cứ dăm bữa nửa tháng thì lại chết mày chẳng hiểu vì sao đ ó mày chẳng hiểu vì sao con nào không chết thì lại tự động bỏ đi như thế thì mua làm gì cho nó phí tiền đi con mèo này là con mèo của bà làng bên đi lạc mẹ tìm thấy nó lang thang ở cạnh bãi ngôi nhà mình bà ấy có xin là nếu mà thấy nó thì giữ d i ù m lại ít nữa bà ấy quay lại để bà ấy xin hoành ngẫm nghĩ một hồi rồi cất tiếng hỏi mẹ bà làng bên là bà nào ạ mẹ còn nhớ tin của bà ấy không trông bà ấy thế nào khuôn mặt có dễ nhìn không hả như là kiểu kiểu bị bỏng có phải không hả bà hòa khẽ cắt con trai con lại bắt đầu suy ra mấy cái lời lời đồn thổi của dân làng rồi có phải không hả nhưng mà con yên tâm đi cái bà mà mẹ gặp ấy nhìn bà ấy mặt h ì n h lành phúc hậu lắm nhưng mà ánh mắt có vẻ hơi buồn lại có vẻ như là suy nghĩ nhiều lắm cho nên là mặt nhìn thì trẻ nhưng mà mái tóc thì đã bạc quá nửa đầu rồi thôi không có suy nghĩ linh tinh nữa vào trong nhà ăn cơm nghỉ ngơi đi chờ mẹ rửa giấy chân tay rồi ăn cơm một thế d ừ n g x e xuống sân xong xuôi bà hoa bế con mèo đặt lên hiên nhà thế vậy thì hoành liền hỏi mẹ sao mẹ không lấy cái gì mà nhốt nó lại đi mèo lạ nó đi mất đấy bà hoa liền cười rồi đáp con yên tâm đi con mèo này nó dạn người lắm lúc nãy mẹ bế nó mà nó có phản ứng gì đâu tối đi n g ồ i thì nhốt nó lại thôi bây giờ cứ để nó đi lại tự do mẹ tin là nó không có bỏ đi đâu con h ạ dứt lời thì bà hoa đi thẳng ra ngoài sân giếng ông bảo bước từ trong nhà đứng nhìn theo con mèo rồi nói với hoành con mèo này chắc được chủ của nó chăm sóc cẩn thận lắm đấy nhìn cái bộ lông của nó kìa nó đen bóng như l à gỗ m u n hiếm khi nào bố có nhìn thấy con mèo nào nó đẹp như vậy đó hoành b â y giờ vẫn còn chăm chú nhìn theo con mèo nó dường như cũng hiểu được điều ấy cho nên cũng nhìn hoành kêu lên những tiếng meo meo như đợt để đáp lại hoành lắc đầu nói với bố khi nãy mẹ con nói là cái bà chủ của con mèo lang thang cả tháng để tìm vậy là con mèo đã đi hoang cả tháng mà nhìn vẫn sạch sẽ như thế này chẳng lẽ trước mình đã có ai chăm sóc cho nó bác bảo khẽ gật đầu rồi nói c ò n nói cũng có lý đi hoang m à vẫn sạch sẽ béo tốt như thế này thì chắc chắn là nó được ai nuôi thật rồi ai vào nhìn t h ấ y con mèo như thế này mà không thấy quý cho được chứ đã vậy còn là màu đen cái giống kiểu này bây giờ nó cực hiếm đó con ạ cái giống mèo đen nó thường nhanh nhẹn hơn các màu lông khác không những vậy nó còn có thể đuổi ma đuổi quỷ ngoài dám vào trong nhà p h á phách nữa cơ đấy cái giống này có con còn trung thành á nó sẽ chết cùng với chủ nó việc này bố đã từng chứng kiến rồi hoành nước mắt nhìn bố cười buông một câu đùa t h ì bố cũng không từng nghe là mèo đen có thể là ma quỷ hay sao nhưng cái câu chuyện về linh miêu hoặc là m è o đen có ngoan hồn về nhà rồi hải chủ nhà bố chắc cũng từng nghe qua h ế t nói chung thì con thấy cái giống màu này ấy nó đem lại tai họa hay là phúc cho chủ nó thì cũng rất khó nói trước được ông bảo không nói gì mà khẽ gần gù giống như kiểu là ông phần nào đó đồng tình với ý kiến của con trai nhưng mà con mèo đen thì khác có vẻ như nó hiểu được những câu nói của hoành vừa rồi cho nên đôi mắt ngây thơ của nó khi này đã biến mất để lại vào đó là một ánh mắt căm thù liếc nhìn hoành một cái thật nhanh rồi nó lại bỗng đứng dậy lao xuống sân thế vậy thì ông bảo liền hô lớn nó chạy rồi kìa mau bắt nó lại không là nó lại đi đâu mất hoành ngay lập tức liền đuổi theo nhưng mà con mèo nó không hề có ý định chạy đi như mọi người nghĩ mà nó nào đến sân giếng nơi bà hoa đang rửa chân tay rồi r ồ i r ồ i cái đầu của nó vào chân của bà nũng nịu bà hoa thích như vậy thì vui lắm bà liền bế nó lên rồi nhẹ nhàng nói sao nào mày nùng nịu gì đây có ai bắt nạt mày hả h o a n lên đi lên nhà để cho bà rửa r á y chân tay không là bà cho mày ướt hết bây giờ nghe lời của bà đi nào dứt lời bà bế con mèo đặt nó ra ngoài sân giếng con mèo lập tức n g o a n ngoãn chạy ngược trở lên hiên nhà rồi nằm phù phục xuống đất như lúc trước hoành thấy vậy thì ngạc nhiên lắm cất tiếng nói với mẹ mẹ mới gặp nó lần đầu từ bãi về đến nhà thôi mà sao nó lại có thể quấn mẹ như là chủ lâu năm của nó vậy chứ bà hòa chưa kịp trả lời thì ông bảo ở phía sau liền đáp chắc là nó giận con vì cái tội dám nói nó là ma là quỷ đấy con không thấy là con vừa nói xong câu đó thì ngay lập tức nó vùng lên nó chạy tới chỗ mẹ con à con mèo này khôn thật đấy chứ kể r a n h à mình có luôn được nó thì tôi biết mấy khi nào bà chủ của nó đến thì xin lại hỏi bà ấy ra bao nhiêu tiền thì tôi mua lại bà hoa liền lắc đầu rồi nói tôi tôi tôi khẳng định bà ấy không có bán nó với bất cứ một giá nào đâu chắc chắn là nó phải quan trọng lắm với bà ấy thì bà ấy mới đêm hôm lò mò cả tháng trời đi tìm nó mà không biết mệt mỏi như vậy chứ nhìn con mèo này giống hệt mà khôn giống với mèo của bà na năm xưa thế ông n g h ĩ ông bảo ánh mắt tỏ rõ sự tiếc nuối ông khẽ gật đầu rồi đáp đúng thế bà ạ cái ngày ấy tôi chỉ đợi con mèo nó đẻ là xin b ả y một con về nuôi thế nhưng mà chưa có kịp xin thì đã có chuyện cái con này nó giống y chang cái con đó bà có nhớ bà na từng kể không có cái con mèo đen nó ở bên cạnh ma quỷ không dám lại gần nhà bà ấy luôn đấy bà hoa gật đầu liếc mắt nhìn con mèo bằng một ánh mắt đầy thích thú trái với sự vui mừng hồ hời của bố mẹ bởi sự xuất hiện của con mèo lạ thì hoành lại cảm nhận được có điều gì đó không ổn con mèo ấy thực sự làm cho hoành cảm t h ấ y không yên tâm con mèo càng khôn danh thì khả năng thành tinh lại càng cao đây là những lời hoành vẫn nhớ như in trong đầu khi mà ông nội của anh còn sống đã nói với anh như vậy bố anh nói đúng khi nãy con mèo đang rất bình thường nhưng mà chỉ cần hoành nói không thốt vì nó thì nó ngay lập tức lao đến chỗ chân của mẹ anh lúc mà nó lao đi hoành chỉ loáng thoáng cảm nhận được ánh mắt của nó ánh mắt ấy lại không phải là của một con mèo hiền lành hoành đi lại gần con mèo anh ngồi xuống đưa tay định sờ vào nó thì lập tức nó sụ lông như hàm răng đầy giận dữ hoành cũng khá là bất ngờ với phản ứng của nó anh liền lùi lại phía đằng sau bà h ò a lúc này vừa ngay chờ tới con mèo thấy bà thì n o n liền chạy đến bên cạnh rồi đầu vào chân đ ũ n g nĩu như là một đứa trẻ bà nhìn hoành rồi cười nói con làm gì mà để cho nó sợ vậy thôi con mà kể nó đi mai mốt đằng nào thì chủ nó cũng qua đó nó về nhà đi vào ăn cơm đi mẹ cũng đói lắm rồi hoành không nói không rằng liền bước vào bên trong ngồi xuống bên cạnh mâm cơm bà hòa lấy ít cá kho trộn với cơm đặt xuống đất con mèo nhanh chóng tới ăn sạch rồi nó liền chạy ra ngoài hiên phù phục nằm đó lim d ì m đôi mắt hoành b â y giờ mới nhớ ra con chó nà mình từ lúc mà về anh không thấy nó đâu cả anh liền cất tiếng hỏi con mực nhà mình đâu rồi bố ông bảo lúc này nghe vậy thì liền đáp bố xích nó ở dưới bếp từ chiều mà quên chưa có thả ra ban chiều thì các cô chú trong họ đều đến hỏi xem kế hoạch cụ thể bốc mộ ra làm sao t r ông nội con thế nào sợ nó cắn ai đó thì khổ cho nên bố xích nó lại con mực nhà mình nó dữ quá nhiều lúc thả rông ra cũng thấy sợ lắm bà hoa liền đứng dậy rồi nói ông để tôi xuống bếp tôi thả nó ra cho nó ăn luôn một thể không thì nó lại chết đói hoành liền ngăn mẹ lại rồi anh nói mẹ thì sao mẹ lại có cái kiểu là để chó mèo ăn chung với người như thế mình ăn xong rồi chúng nó ăn cũng được mà nhà ai người ta cũng làm như vậy chỉ có mẹ là luôn cho động vật có đặc quyền như thế b ả o hoa liền c h ấ p miệng rồi nói ăn trước ăn sau thì quan trọng cái gì mình đói thì chúng nó cũng đói ăn cùng nhau thì có sao đâu c ò n hay cứ để ý những cái chuyện nhỏ nhặt ấy làm cái gì nay dứt câu thì bà hoa đi thẳng xuống dưới bếp con mèo đen thì bà hoa đi qua nhưng nó không chạy theo mà nó ngoảnh mặt lại nhìn hoành hoành bắt gặm cái ánh mắt ấy của nó anh h o à n g mang lắm nói với ông bảo bố này sao con cảm giác như cái con mèo này nó nó nó nó hiểu được hết vậy đó rõ ràng là nó nó hiểu được con nói gì thì nó mới tỏ thái độ với con như thế chứ hơn nữa là cái ánh mắt của nó nhìn con thực sự làm con thích thích thích bất an ông bảo vừa cười vừa đáp đúng là cái tính của con hay suy nghĩ nhiều quá bố mẹ nói con mèo ấy nó khôn nó hiểu đ ừ n g mình nói cho vui thôi chứ nó hiểu sao được thôi con ăn đi rồi qua nhà hiền bảo nó lại chiều mai qua nhà mình phụ mẹ con một tay cơm nước hồi lâu sau hai bố con của ông bảo cũng thấy bảo hoa lên trái lại ở dưới bếp có những tiếng rên nư ử của con chó mực ông bảo liền không ăn nữa bỏ bát xuống đất rồi bước ra sân k ế t tiếng hỏi con mực nó làm sao bà thì cũng chả biết ông xuống đây mà xem đi tôi tháo xích nó ra nó đi theo tôi được một đoạn rồi vừa lên đến gần sân thì nó liền cụp đuôi r i ê n g nư ử chạy xuống bếp thì t ú m cổ c é o nó lên nhà mà nó không có chịu đi ông bảo ngạc nhiên lắm vội vàng bước xuống hoành t h ế vậy thì liền bỏ bát đi theo con mực lúc này nằm bẹp dí run rẩy ở góc bếp có làm thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không có chịu đứng dậy hoài ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang bảo ông bảo bố này hay là nó có sợ cái con mèo cho nên nó thế ông bảo lắc đầu đáp không con mực nhà mình người nó còn chẳng sợ thì làm sao nó sợ con mèo con không nhớ cái dạo trước cái con mèo t o gấp đôi con mèo hiện tại nó lờn vờn ư trong vườn nhà mình rình chuột thế nào mà bị con mực nó vồ được không có mẹ mày quát thì nên nó chẳng cắn chết luôn rồi đ i chứ chắc là nó bị ốm rồi t h ô i con lên nhà lấy cơm mà mẹ trộn sẵn với cá khi nãy a n đem xuống đây xem nó có ăn không hoành nghe lời của bố vội đi lên nhà vi bắt cơm xuống khi mà hoành đi ngang qua con mèo anh liếc mắt nhìn nó thế nhưng mà nó hoàn toàn không thèm để ý đến sự xuất hiện của anh mà đ ô i mắt vẫn còn lim ê dim ê như đang ngủ m à n g bắt cơm xuống bếp con mừng ngay lập tức nhổm dày ăn một mạch đến hít cơm xong rồi nó lại nằm xuống góc bếp bây giờ nó có vẻ nó cũng không còn sợ hãi như trước nữa nhưng rồi làm cách nào thì nó cũng nằm lì ở đó không chịu theo ba người lên nhà bà h ò a liền chép miệng thôi chắc là nó đang ốm nó ăn là được rồi hai bố con lên nhà ăn cơm tiếp đi nhanh còn mỗi người đi một việc chứ ngày mai là lắm thứ cần làm lắm đó trở lại trên nhà hoành ăn xong bữa cơm thì liền đi sang nhà vợ tương lai cách nhà anh một xóm bà hoa và ông bảo thì chia nhau đến các nhà cụ lớn tuổi trong họ để mời trước khi đi bà hoa nhút con mèo vào trong chiếc lồng mà ngày trước bà dùng nó để nuôi mèo con mèo không một chút phản ứng ngoan ngoãn tự động bước vào bên trong cho bà nhút cửa lại thấy con mèo ngoan ngoãn và nhìn nó cười rồi bảo mày cứ ngoan như thế này thì mày ở luôn đây nhà bà n được chủ mày không đón thì bà sẽ nuôi mày con mèo cũng như hiểu ý nó đáp lời bà bằng một tiếng meo meo nhẹ nhàng yên tâm bà hoa n đi ra khỏi nhà bà đi c h ư a được lâu thì cánh cửa chuồng mèo bà đã khóa cẩn thận liền bật mở con mèo nhà hàm răng sắc nhọn r a cộng với ánh mắt sáng rực q u ỷ dị của nó từ từ bước xuống bên dưới bếp nơi con mực đang nằm khi nó đến trước cửa bếp thì con chó mực nó ngay lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của con mèo nó liền ngồi bật dậy chu đ i n h từng hồi dài để ghê sợ con mèo đen nhanh như cắt lao vào bên trong bếp kêu ré lên khiến cho con mực không còn chu đ i n h được nữa mà nằm thụp xuống run rẩy cứ thế con mèo bước lại ngày một gần con chóc mực cho đến khi có một lằn khói xanh bao quanh thân thể của nó thì tiếng rên của con mực hoàn toàn biến mất con mèo đen lại l ứ n g thững bước ra khỏi bếp một cách chậm rãi để lại con mừng trong bếp đ a n g lên cơn co giật xuôi cả bọt mép ra ngoài từ trong đôi mắt của con mực một dòng máu đỏ chảy thành dòng xuống đất con mèo không trở về trong lồng mèo ngay mà nó nhảy vào bên trong ngôi nhà lặng thinh ở gian giữa nhìn thẳng vào tấm di ảnh của người quá cố trên bàn thờ tấm di ảnh đang nhìn c h ầ m chằm ấy chính là di ảnh của ông cụ bình người thân sinh ra ông bảo nhìn là người nằm d ư ớ i mộ ngày mai sẽ được cải táng hoành lúc này đang ngồi bên nhà vợ sắp cưới anh kể lại chuyện của con mèo kỳ lạ cho hiền nghe ngày xong hiền có cảm giác tò mò với con mèo ấy lắm còn lém lỉnh chọc lại hoành này thế liệu anh làm việc gì xấu để con mèo nó ghét anh không bố mẹ anh thì nó quý mà tại sao chỉ riêng anh thì nó lại sù lông biết hiền đang chiêu mình cho nên hoành cũng vừa cười vừa lắc đầu đáp chắc vậy chắc là do anh yêu em nhiều cho nên con mèo đó cho đó là việc xấu cho nên mới tạnh cho nên mới tỏ thái độ như vậy ngoài chuyện đó ra thì từ bé anh chưa làm gì có lỗi với ai hiền lừa mắt nhìn hoành rồi nói này nếu anh nói như vậy thì thôi nhá khỏi phải cưới xin gì hết t h ế em ở vậy nuôi thân béo mầm cho xong các cậu vẫn nói chồng con là cái nợ nần thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm là gì nữa bà ánh mẹ của hiền từ ngoài sân đi vào nghe con gái nói vậy thì liền mắng mày không lấy chồng ấy thì tao tống mày ra khỏi cửa n g a y chưa mày thấy mày còn gầy lắm hả con gái ngần ấy tuổi đầu rồi mà còn hay ăn nói linh tinh chẳng đâu vào đâu cả hoàng liền đỡ lời ngay cho người yêu、oh, bác đừng có trách hiền bọn con thi thoảng lại trêu nhau tí cho nó vui chứ bọn con bây giờ như một rồi sao có thể tách ra được chẳng là hôm nay mẹ con nhặt được con mèo hoang của bà làng bên nào đó ở ngoài bãi rồi đem nó về nhà thế nhưng mà con cứ có cảm giác con mèo ấy nó lạ lắm con cũng không biết giải thích thế nào cả bà ánh liền tròn xoe mắt rồi lại hỏi hoành bà hoa n h ậ n được con mèo ở ngoài bãi hả c ô thể thế nào cháu kể lại cho bác nghe sau khi nghe hoành kể xong ánh mắt của bà ánh tỏ rõ sự lo lắng và thở dài rồi nói tới đây nhà cháu toàn việc lớn cả tự nhiên bà ấy lại rước một con mèo đen về nhà thật ra đó là điều không nên kể cả nó là con mèo bình thường đi chăng nữa thì cũng kiêng nhưng mà thôi lỡ rồi thì chỉ mong mai mốt người ta đến đón lại con mèo nếu vậy thì chuyện cũng không có gì to tát chỉ là chuyện lại giống nhà một người bạn khác của bác thì hỏi ngánh mắt trở nên tò mò anh vội vàng hỏi chuyện của nhà bạn bác cũng đã có người có chuyện với con mèo đen như vậy ạ như thế nào bác kể cho cháu nghe được không bà ánh g h é gật đầu rồi chậm rãi nói kể ra thì cũng không có gì quá là kỳ b í lắm bởi thật ra thì cho đến bây giờ thì người ta cũng không có gì lấy làm bằng chứng là chuyện đó liên quan đến con mèo đen mỗi người nói một kiểu thế nhưng bác cảm nhận thì có lẽ con mèo đen đó nó không phải là một con mèo bình thường dạo ấy cách đây khoảng gần hai mươi năm rồi khi ấy các con cũng vừa mới được sinh ra khoảng một hai tuổi ở làng bên bác có chơi thân với một người bạn học cùng trung học tình cảm ấy kéo dài cho đến tận khi mà cả hai lập gia đình thì khi nhà ai có món gì ngon vẫn đem qua cho nhau bà ấy tên là minh thử ấy phải nói là bà ấy đẹp nhất g ì ở cái xã mình ấy cả đống người theo xếp hàng dài thế nhưng mà bà ấy đã có người yêu rồi chẳng đâu ai xa lại chính là người bạn cùng xóm chơi thân với bà ấy từ bé thế rồi hai người đến với nhau trước ánh mắt ngưỡng mộ của dân làng thế nhưng m à đám cưới xong một thời gian độ khoảng ba tháng thì bắt đầu xảy ra chuyện mỗi buổi sáng bà minh bà ấy cảm thấy trong người khác lạ cho nên ra trạm y tế để kiểm tra kết quả thì bà ấy đã mang thai đến tháng thứ hai mừng rỡ bà ấy chạy về để khoe với chồng chạy vào sân thì bà ấy ngạc nhiên khi thấy chồng mình đang bế một con mèo đen lạ ở trên tay bà hỏi thì người chồng nói là buổi sáng sớm khi mà đi nhấc giỏ cá ở ngoài ruộng thì thấy con mèo này nó cứ léo đéo ở phía sau thế là cho nên ông ấy mới dừng lại vẫy tay gọi không ngờ thì con mèo nó lại ngoan ngoãn bước đến r ụ i đầu vào tay của ông ấy thì nó dễ thương cho nên ông ấy quyết định đưa nó về nhà để nuôi chuyện chỉ có như vậy cho nên bà minh nghe chồng kể xong thì cũng không quan tâm nhiều thế nhưng mà bắt đầu kể từ hôm ấy thì bà minh liên tục nằm mơ thấy những cơn ác mộng nhiều lần khiến cho bà nửa đêm tỉnh dậy hét lên trong đêm trong mơ thì bà ấy thấy một người phụ nữ mái tóc để x ó a chè kín khuôn mặt hai tay buồng thõng đùng đường một cái vô hồn đặc biệt hơn nữa là lúc nào bà ta xuất hiện cũng đứng cạnh con mèo đen có một đôi mắt xanh lẻ như là đôi mắt của quỷ lần nào cũng vậy nó kêu một tiếng là bóng mà k i a xuất hiện và khi nó kêu lần thứ hai thì bóng mà cũng ngay lập tức biến mất điều làm cho bà minh kinh hãi nhất là con mèo ấy có một đôi mắt của nó nhìn bà vô cùng đáng sợ những giấc mơ như vậy cứ l à m đi lặp lại quá nhiều cuối cùng thì bà ấy cũng đem chuyện ra nói với chồng bà cũng đã quá mệt mỏi không thể chống chịu được nữa bởi ban đêm bà l a n g hết tỉnh dậy nhưng chồng của bà ấy thì lại hoàn toàn không biết gì vẫn ngủ ngon lành nghe vợ nói xong thì người chồng tỏ ra ngạc nhiên lắm và cũng nghĩ rằng chắc do đang mang bầu cho nên tầm tư của vợ có chút xáo trộn ông ấy chỉ cười rồi chấn nan vợ lại thêm mấy ngày nữa lúc này ông chồng mới cảm thấy vợ của mình t i ể u tụy đi quá nhanh thì mới chiều lòng của vợ đi kiếm thầy về xem xét không may là vợ chồng ông bà ấy vớ ngay phải cái lão thầy bịp t h ì nên là lão ta chẳng thể nào phán được gì hết lão nói dăm ba câu vớ vẩn không đầu không đuôi rồi nhận tiền chuẩn mất ngược lại thì ông bà minh lại tin lão sái cổ cho nên là cũng coi đó là do bà minh mệt mà mộng du điều kỳ lạ nhất đó là kể từ hôm đó thì bà minh cũng không mơ thấy những thứ gây sợ ma quái như trước nữa cho đến khi mà vào đúng cái ngày bà minh sinh con vì cái thai trong bụng của bà minh khá lớn cho nên không thể đẻ thường mà bắt buộc phải đẻ mổ chuyện kinh hoàng nhất lúc này mới đến khi mà bác sĩ mở được ra thì ở trong bụng của bà minh bây giờ là một thân thể đỏ hỏn nhưng lại có hai chiếc đầu một là của mèo một là của người nhưng cái đầu người lúc này đã bị cái đầu mèo bên cạnh ăn gần hết hái quá các bác sĩ cũng phải h ỏ i nhau mà chạy tán đoạn bệnh viện trong phút chốc biến thành bầy ong vỡ tổ không người nào chăm sóc cả đứa bé và bà minh đều cũng qua đời làm xong tăng lễ cho vợ và đứa con chưa kịp chào đời ông chồng cũng t r a o cổ chết ở trong nhà có lẽ vì ông ấy đã hối hận khi mà không chịu nghe lời của vợ sớm hơn từ rào ấy thì người ta vẫn thường nghe thấy tiếng mèo kêu rá lên hàng đêm trong ngôi nhà của vợ chồng bà minh nhưng mà tuyệt đối không ai nhìn thấy con mèo đó nó trốn ở đâu trong căn nhà ấy đấy cái chuyện nó chỉ có thế thôi hoành liền hỏi tiếp thế đến bây giờ thì sao hả bác căn nhà ấy có ai ở chưa và tiếng mèo kêu thì hiện tại có còn nữa không hả? bà a n h lắc đầu rồi bà đáp làm gì có ai dám đến đó mà ở ngôi nhà ấy bây giờ bỏ hoang rêu phong mọc kín rồi nghĩ lại cũng thấy tội đúng là hồng nhan bạc phận con mèo đen thì nghe đâu đó chỉ có hai ba năm sau thì cả nhà ông bà minh mất thì nó cũng biến mất có thể là chết hoặc là rời đi đâu thì chẳng ai biết hoành thờ dài nhìn sang bà hiền biết hoành đang lo lắng về con mèo đen ở nhà bà hiền nắm tay của anh rồi chấn an anh lát nữa về bảo bố anh đi nếu mà cảm thấy có điều gì đó không ổn thì phải kêu thầy về lễ ngay đừng để mọi chuyện nó đi xa quá chẳng phải bố anh chơi thân với ông thầy nổi tiếng cao tay ở xã bên là gì em chỉ sợ nó chính là con mèo bên nhà bạn mẹ em thôi nó mò qua đó thì họa lớn nghe câu chuyện nhận được con mèo của mẹ anh ấy với câu chuyện mẹ em vừa kể cứ thế nó giống nhau kiểu gì ấy hoành ngay lập tức chào bà ánh và hiền lấy xe phóng t h n t nhanh trở về nhà để lại bà ánh và hiền đứng trên yên dõi theo bằng một ánh mắt lo lắng tới nhà hoành thích cổng vẫn còn đ ă n g khóa thì biết rằng bố mẹ đi công việc chưa về thở tay và tới quần kiếm chìa khóa để mở cầm thế nhưng mà sợ đi sợ lại chẳng thấy chìa khóa đâu c h ậ n nhớ ra là lúc đi hoành quên mang theo chìa khóa thở dài để mệt mỏi hoành đứng dựng xe ở cổng ngõ rồi ngồi xuống đất để hút điếu thuốc những c ơ n gió mắt lành từ ngoài đồng thổi vào khiến cho hoành cảm thấy mệt mỏi cơn buồn ngủ kéo đến làm cho đôi mắt của hoành díu lại đột nhiên hoành nghe thấy tiếng chân của ai đó đang bước đại gần tiếng chân ấy nó chậm chạp nhưng lại vang lên từng tiếng rõ ràng hoành mở tròn mắt hướng về nơi phát ra tiếng động kia rồi chờ đợi tiếng bước chân vẫn cứ vang lên một cách chậm rãi nhưng chờ hồi lâu thì vẫn không thấy cái người mà phát ra tiếng chân ấy tín lại khó chịu hoành đứng bật dày rồi nổ máy d ọ i đèn về phía trước xe ánh đèn vàng vọt của chiếc xe máy lúc này hoành nhìn thấy phía trước mặt là một người phụ nữ có một mái tóc bạc quá nửa mang trên người bộ quần áo cũ xích rách g i ớ i đang lầm lỗi bước đi nhưng mỗi bước chân của bà ta lại có vẻ gì vô cùng khó nhọc bà lão này hoành cảm thấy hoàn toàn xa lạ anh chắc chắn trong làng không có người nào giống như vậy hoành liền vội vàng t ắ t đèn xe rồi bước lại gần phía bà lão m ộ n cơn gió lạnh b ú t thổi qua khiến cho hoành c ó rúm người lại đôi mồi run lên cầm cập anh cất tiếng hỏi bà ơi bà đi đâu mà khuya vậy bà có bị sao không ạ cháu thấy chân của bà có vẻ như không được khỏe bà lão kia lúc này dừng lại bà ta chậm dại đáp lại câu hỏi của hoành cảm ơn cháu bà không sao bà ở làng bên sang đây xin lại con mèo mà chờ mãi không thấy có ai ồ chết hóa ra bà là người mà nhờ mẹ cháu nếu t h í c h con mèo thì giữ lại d i ù m phải không bố mẹ cháu chắc đang đi công chuyện lát nữa sẽ về con mèo nhà bà nó đang ở trong nhà cháu cháu lúc đi quên mất không có đem theo chìa khóa nên bây giờ không vào đường nhà bà chịu khó c h ờ bố mẹ cháu một lát chắc không lâu nữa đâu là bố mẹ cháu về thôi không có t i ế n g đáp lại của bà lão thay vào đó là những tiếng hò khó nhọc như của một người đã bị bệnh nặng lắm hoành cảm thấy ái ngại liền cất tiếng hỏi sao bà không đến chợ sáng mai g i hãy qua đem nó về trời rét căm căm thế này bà lại đi bộ từ bên ấy qua bên này vất vả cho bà quá một lát na, bố mẹ cháu về trả lại con mèo cho bà thì cháu sẽ đèo bà về tận nhà bà lão nghe hoành nói vậy thì khẽ cất tiếng cười nhưng cái tiếng cười ấy nghe kỳ lạ lắm khiến cho hoành có một cảm giác rờn rợn nhưng anh lúc này cũng chẳng thể hiểu rằng có thể là do bà lão bị bệnh cho nên tiếng cười mới kỳ c ụ g như vậy sau cái tiếng cười ấy thì bà lão đột nhiên cất tiếng hỏi hoành cháu thấy con mèo của nhà bà chưa con mèo ấy nó khôn và ngoan lắm cháu có thích không hoành liền cười gượng rồi đáp dạ vâng à đúng thế bà nó khôn và ngoan bà nuôi nó được bao lâu rồi ạ nhìn nó như vậy chắc là phải huấn luyện nó mất nhiều thời gian lắm bà nhỉ cái tiếng cười quái đàn ấy lại một lần nữa vang lên bà lão đột ngột ngẩng mặt lên rồi giọng nói như có vẻ giận dữ dối trá chúng mày là một lũ sống giả tạo dối trá hoành bị giật bắn mình bởi câu nói ấy quá bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của bà lão hoành ấp úng hỏi ấp bà bà nói vậy là sao à sao bà lại nói như vậy lại một lần nữa tiếng cười phát ra nhưng lần này thì nó quái đàn và ghê sợ hơn trước rất nhiều điều cười ấy thực sự khiến cho hoành cảm thấy vô cùng hoang mang lúc này anh chỉ mong có người hàng xóm nào đi qua hoặc bố mẹ anh về để cho anh khỏi phải một mình đối diện với bà lão kỳ lạ này giữa tiếng cười bà lão liền nói bà có nói cháu đâu bà nói là nói cái lũ nó hại người nó hại con mèo của bà đây này chúng nó là một lũ vô ơn độc ác hoành mặc dù hoang mang nhưng anh vẫn phát hiện ra sự bất thường trong câu nói của bà lão anh liền run rẩy hỏi bà bà nói thế ý là con mèo nó đã bị chết rồi bà làm cho nó sống lại có phải ý của bà vậy không bà lão lại cười lớn rồi đáp cháu nghĩ sao về chuyện có thứ gì đã chết mà có thể sống lại một cách khỏe mạnh không có đúng không con mèo nó cũng vậy thôi bà chỉ nghĩ đến cảnh con mèo của bà bị ai đó hành hạ bà đã không chịu nổi hoành thờ vào một tay ôm ngực rồi nói vậy mà nãy giờ bà cứ làm cháu tưởng dù sao thì nó cũng chỉ là một con vật thôi bà cũng đừng suy nghĩ nhiều quá chả thấy sức khỏe của bà đang thực sự không tốt bà nên chú ý sức khỏe của mình nhiều hơn với việc bà lo lắng cho một con vật đó bà lão không nói gì sau câu nói cầu hoành anh lại châm một điếu thuốc lá nữa rồi đứng dựa lưng vào tường chờ đợi 15 phút nữa lại trôi qua mà bố mẹ anh chưa về anh x u ấ t ruột nói với bà lão chân bà không khỏe bà kiếm chỗ nào ngồi đi sao bà cứ đứng mãi vậy bố mẹ cháu chắc mắc công chuyện nên chưa về ngay được bà chịu khó đợi thêm một chút bà lão vẫn đứng nguyên tại đó trong bóng đêm c ô n g đó vẫn là một sự im lặng đến khó hiểu hoành cảm thấy tâm tư của bà lão này có vẻ không được bình thường cho nên anh cũng mặc kệ không khơi ra chuyện để nói lại mười lăm phút nữa trôi qua không gian càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết vẫn chẳng thấy bố mẹ về hoành lúc này liền nói với bà lão bà c h ờ cháu ở đây cho phóng xe đi đến mấy nhà người quen đón mẹ cháu về trả lại mèo cho bà nhé chứ đứng chờ t h ế này thì không biết đến bao giờ bà chắc không chịu nổi cái giá rét như vậy thêm được nữa đâu bà lão không nói gì mà vẫn đứng nguyên tại đó hoành kẽ lắc đầu rồi c h à o lên xe nổ máy phóng đi tìm độ mất ba nhà thì hoành thấy mẹ đang ngồi nói chuyện trong nhà người cô ruột hoành bước vội vào trong rồi vội vàng nói à mẹ về đi cái bà xin lại mèo bái đang đứng ở cổng nhà mình đó còn đứng chờ bố mẹ nãy giờ mà không thấy ai về cả còn lúc đi lại quên mang chìa khóa cổng nên là không vào đường nhà bắt mèo trả cho bà ấy bà hoa liền khẽ gắt bố mẹ đi đều có công việc hệ trọng cả con làm cái gì mà phải suốt xình xịch i ê n thế bà ấy đến thì kệ bà ấy chờ có sao đâu con ngồi đây chờ mẹ mấy phút mẹ bàn xong việc với cô lan rồi về hoành biết tính của mẹ nói một là một hay là hai cho nên chẳng còn cách nào khác anh đành phải chờ đợi thực sự thì bản thân của hoành rất sốt u ruột anh chỉ mong làm sao đưa con mèo kỳ lạ đó ra khỏi nhà để anh không còn cái cảm giác ấy nữa ngồi ngẫm nghĩ c u nói chuyện vừa rồi với bà lão hoành liền tự l ầ m n h ầ m một mình chủ của nó đầu óc không có bình thường như vậy chả trách mình nhìn nó cũng quái quái thế nào thế nhưng như vậy thì tạm có thể khẳng định là nó không phải là con mèo ma mà bác ánh khi nãy kể cho mình nghe rồi hoành đang lầm nhầm thì dòng của mẹ vang lên khiến cho anh giật mình đi về thưa con mày có còn ngồi đó tính toán cái gì nữa về bắt con mèo trả lại cho bà ấy không thì lại khuya l ạ n h quá hoành giật mình nước mắt nhìn về chiếc đồng hồ anh đang đeo ở trên tay đã là khoảng hai chục phút kể từ khi mà anh chào bà lão rồi đi không biết giờ này bà lão còn c h ờ anh ở cổng nữa không hoặc là bố anh về mà gặp bà ấy rồi bắt mèo trả lại về đến nhà không còn thấy bà lão kia đứng ở đó nhưng cánh cổng đã mở t o a n g đèn trong nhà cũng đã được bật sáng hoành thờ vào vì nghĩ rằng chắc bố anh về trước và như vậy có lẽ ông đã gặp được bà lão kia và đem con mèo trả lại dừng xe lại ở sân hoành cất tiếng hỏi vào trong nhà bố ơi bố đem con mèo trả cho bà lão khi n ã y đứng chợ ở cổng chưa ông bảo chưa kịp trả lời thì tiếng mèo kêu ở dưới bếp vang lên khiến cho hoành giật mình như vậy thì chắc chắn là bố anh c h ư a trả lại ông bảo đứng trên hiên nhà khó hiểu nhìn con trai bà lão nào bố có thấy bà lão nào đâu mà t r ả bà lão ấy đến x i n con mèo mà bà ấy đứng ở cổng nhà mình thế này thế bố về khi nào lâu chưa ông bảo ánh mắt ngạc nhiên chẳng kém ông liền đáp bố về đến gần cổng nhà mình thì thấy mày phóng vụt xe đi qua chính bố có tiếng gọi hoành ơi con đi đâu đấy mà không có con trả lời hoành lúc này cũng hoang mang anh lắc đầu à, sao con lại không thấy bố nhỉ con ngõ nó bé tí thế này làm gì có cái chuyện con lại không nhìn thấy bố gọi được chứ hay là bố nhầm con với ai ông bảo quả quyết nhầm là nhầm thế nào bố mà nhầm mày với anh k h á c thì có mà loạn à hơn nữa cả cái làng này có chiếc xe loại của mày thôi chứ làm gì có ai cho nên là bố chắc chắn bố không nhầm đâu hoành lúc này đã bối bố rối lắm anh nhầm tính nếu như anh vừa đi thì bố anh lại đi bộ về đến nơi chắc chắn bà lão kia lúc này vẫn còn đang đứng ở đó tại sao bố anh lại không nhìn thấy mà nếu như bố anh không thấy bà ta đứng ở trong bóng tối thì bà ta lặn lội k ế t công từ làng bên sang đây tìm mèo bất c h ấ m cái lạnh thấu xương như vậy thì lý nào bà ta lại không đi tới để xin lại dòng của ông bảo tiếp tục văng lên thì chắc là mày nhầm lẫn thế nào chứ không đời nào lại có chuyện lạ vậy con nhầm sao được con đứng đó với bà ấy chờ bố mẹ ở ngoài cổng hơn ba chục phút cơ mà con còn nói chuyện với bà ấy nhầm kiểu gì con nói bố mà bố cứ không chịu tin là sao bà hoa lúc này lại nói chen thì thôi có cái chuyện con mèo mà hai bố con cũng cãi nhau là sao nay không trả thì mai trả bà ấy biết nhà mình rồi thì mai kiểu gì bà ấy chẳng qua còn nếu mà bà ấy không sang thì mình đem trả con khi nãy nói chuyện với bà ấy có hỏi tên không con quên mất không có kịp hỏi tại vì bà ấy nói gì gì đó toàn là những lời lẽ khó hiểu lắm rồi cái điều cười của bà ấy mỗi lần bà ấy cười á làm tim con như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy chẳng có tâm trí nào để mà hỏi bà ấy cái gì cả bà hoa nhớ lại cái lúc bà gặp người phụ nữ đó ở bãi ngô rồi bà nhanh chóng yêu cầu hoành miêu tả lại có cách miêu tả của hoành thì bà hoa liền gật đầu xác nhận đó chính là bà lão đến nhờ bà giữ lại con mèo đen bà liền trước miệng nói với hai bố con ông bảo đúng là bà ấy không có sai được chỉ có khác là hồi tối khi gặp bà ấy thì đôi chân của bà ấy còn rất khỏe mạnh mà bây giờ lại tập tễnh chắc là lần mò đi lại đêm hôm rồi ngã ở đâu đến là khổ thân thôi cho con mèo nó ở lại đây nốt hôm nay chứ mai kiểu gì bà ấy cũng sang để xin về thôi nếu mà đến chiều muộn khi mà việc chuẩn bị bốc mộ ông hòm hòm á, thì cái thằng hoành lấy xe máy đem con mèo sang làng bên miêu tả vóc dáng của bà lão rồi đem trả cho bà ấy nói qua thôi chắc dân làng ư ờ i ta chỉ đến tận nơi ngay mà bởi vì bà ấy có nhiều đặc điểm dễ nhận biết không có gì khó khăn đâu ngay ý kiến của bà hoa có vẻ hợp lý cho nên cả ngay b ố con của ông bảo không ai nói gì thêm dưới bếp những tiếng kêu mèo mèo vẫn còn liên tục vang lên bà hoa ngước lại gần c h i ế c lồng mèo con mèo đen nhìn lên đôi mắt của bà sáng rực kêu lên nhiều hơn Ý nó muốn nói với bà hoa cho nó ra bên ngoài bà hoa nhìn nó rồi nói mày ở yên đó thôi mai bà sẽ trả mày về với chủ thả mày ra nhớ mày lại chạy đi đâu mất để bà ấy lại vì khổ sở đi tìm bà ấy vì tìm mày đau chân rồi đó mày biết không rất lời bà hoa bước lên trên nhà nhưng đột nhiên bà n g ử i thấy m ù i gì đó tanh tanh như là mùi máu phát ra từ trong bếp bà liền bước vào bên trong con m è o cũng ngay lập tức xoay lưng lại nhìn vào trong bếp nó liền nhe răng nhọn hoắt ra cộng với ánh nhìn xanh q u ỷ dị bà hoa bật bóng điện bếp lên ngay lập tức bà giật mình bởi con mực nhà bà chít cứng hai mắt lòi cả ra bên ngoài bên dưới đất là cả một vũng máu lớn lênh láng dưới mặt đất đang bốc ra một mùi hôi tanh tườm l ợ m bà hoa buộc miệng lại mà tái mét đôi chân run rẩy chạy lên nhà trên tới sân thì bà mới bỏ tay khỏi miệng bà ú ớ gọi vào bên trong ông ơi con b ự c nó chết dưới bếp rồi kia kìa nghe cái g i ọ n g hoàng sợ của mẹ hoành từ trong buồng lao ra anh vội vàng hỏi con b ự c nhà mình chết rồi hả khi tối nó còn khỏe lắm cơ mà sao nó lại chết nhanh vậy chứ hay là có đứa nào nó đánh bà ông bảo lắc đầu nhà mình xưa nay có bao giờ đánh bà đâu bởi có đánh được thì chúng nó cũng không có mang đi được cứ đi xuống xem sao đã dứt lời thì ông bảo đi trước bà hoa run d ậ y nói hai bố con ông vào đi vào xem con mực nó làm sao mà chết chứ tôi không dám vào đâu sợ lắm để cho hai bố con của ông bảo đi vào trong bà hoa ngồi lại bên cạnh chiếc lồng mèo ở bên ngoài bà nhìn con mèo nó cũng ngước mắt nhìn bà như đang thấu hiểu nỗi sợ hãi mà bà đang phải trải qua nó lại kêu lên những tiếng meo meo nhẹ nhàng bà hòa thấy vậy thì liền mở cửa rồi bế nó vào trong lòng vuốt ve trong bếp ông bảo và hoành sau khi lật qua lật lại s ắ c của con mực thì cả hai đều cảm thấy vô cùng khó hiểu ông bảo trước miệng nói với hoành không biết là nó bị bệnh gì nữa trên người của nó không có vết thương gì cả máu chảy ra từ miệng v à mắt chết hoành lúc này liền đáp còn cũng nghĩ vậy thế nhưng mà bệnh gì mà khiến cho nó chết thảm đến mức này chứ hơn nữa là hai mắt còn lòi cả ra bên ngoài như bị ai đó lấy tên móc mắt ra vậy bệnh gì mà có thể phát sinh nhanh đến mức đó khi tối tuy là nó có biểu hiện lạ thế nhưng mà lúc nó ăn con quan sát rồi nó vẫn còn khỏe lắm ông bảo không đáp mà lại cố gắng kiểm tra kỹ hơn một lần nữa nhưng không thấy gì ông liền g ụ c hoành chắc là bệnh lạ đấy thôi con phụ bố một tay đ e m nó ra sau vườn chôn đi c h ư a nhớ đâu để nó lại lây ra những con vật khác trong nhà thì hỏng h ế t nhanh chóng ngài bố còn cảnh sát con chó giở góc vườn rồi t r ô n đi xong xuôi hoành buồn bã đứng đó nhìn xuống vị trí vừa chân con chó rồi bảo với ông bảo con chó này là ông nội mua về nuôi đó tình điên này cũng đã hơn chục năm nó vừa khôn vừa khỏe mạnh cũng chẳng có bị bệnh tật bao giờ v h ả m à đùng một cái lăn ra c h ế t thảm đã vậy lại đúng vào cái ngày chuẩn bị bốc mộ sang cát cho ông ông bảo khẽ gật đầu nói mấy câu cho hoành đ ớ a buồn bởi ông biết là cũng quý con mực này vì dù sao nó cũng đã ở cùng gia đình hơn cả chục năm trời tình cảm ít nhiều cũng có trở lại và trong nhà lúc này bà hoa đã biết con mèo ngồi ở trên ghế ngay b ả n uống nước hoành nhìn con mèo trên tay của bà hoa ánh mắt của anh tỏ ra khó chịu rồi nói liệu con mực chết có phải do con mèo này không sự có mặt của nó mang lại điểm xấu cho nhà mình đó con nói mà mẹ không có nghe bà hòa thấy hoành nói vậy thì liền đáp con nghĩ thế nào mà con mực chết lại đổ cho con mèo con không thấy mẹ trước khi đi nhốt nó vào trong lồng đến khi về nó vẫn còn nguyên ở đó mà kể cả có thả nó ra thì con mực nhà mình nó to lớn như thế nó tha không cắn chết con mèo thì thôi chứ làm gì có cái chuyện con mèo làm chết được con mực chuyện ngược đời như vậy sao có thể xảy ra con thử nghĩ mà xem đi nó làm gì mà để con mực chết kiểu đó hoành vẫn còn đang khá buồn bừng v ề cái chết của con mực cho nên anh nghe mẹ nói như vậy thì liền gắt mẹ sao cứ bênh con mèo c h ầ m c h ầ m vậy chứ mẹ ăn phải bùa của nó rồi hả nó làm è o ma mèo quỷ đấy mẹ hiểu không mà đã làm mèo ma mèo quỷ t h ế nó làm gì t r ả được mẹ nhớ không khi tối ấy, khi nó nằm ở trên g hiên nhà đó con mực mới không dám đi nhà ăn cơm như mọi khi rồi bất thình lình nó chết không rõ nguyên do mẹ giải thích chuyện này là thế nào thế không khí giữa hai mẹ con có phần căng thẳng ông bảo liền xen vào giữa thôi không có bàn nữa chuyện con mèo thì mai mình cũng đem trả cho người ta rồi còn chuyện con mực thì thôi cứ cho là ông về ông đem nó đi xuống đó vì dù sao thì ngày ông sống cũng quý nó chẳng khác nào là một người bạn suy nghĩ theo kiểu này có lẽ dễ là hợp lý ngày mai chuyện con mực hay là con mèo cũng đừng quay nhắc đến làm gì tránh họ hàng người ta lại đồn đoán linh tinh không có hay bây giờ chuẩn bị đi ngủ cả đi thôi sáng mai phải dậy sớm để chuẩn bị đó cả ba người không ai nói gì thêm nữa hoành trở vào trong buồng của mình bà hoa thì đem lại con mèo xuống bếp chờ nó vào trong lầm rồi thẫn thờ nhìn lên trên nhà không khí trong nhà cảm như càng ngày càng lạnh lẽo bà thật ra thì cũng buồn lắm trước cái chết của con mực khẽ buông tiếng thở dài và thẫn thờ bước lại chiếc giường của hai vợ chồng nằm gác tay trên trán suy nghĩ không biết liệu có phải vì bà mang con mèo này làm vận xuôi kéo đến hay không một giờ sáng nhưng hoành vẫn chưa ngủ được anh đinh ninh trong đầu rằng cái chết của con mực phần nào bởi sự xuất hiện của con mèo đen kia dưới bếp chiếc cửa lồng mèo được bà hoa cài c h ú t lại cẩn thận lại từ từ mở ra con mèo lững thững bước đi trên nhà nhẹ nhàng nhảy lên n ắ p của chiếc bể nước bên cạnh cửa sổ buồng của hoành ngưng đợt mắt sáng rực trong đêm hướng h i n vào bên trong qua khe n g cửa sổ đ ầ quỷ dị hàm răng nhọn hoắt trắng ngợn của nó lại bắt đầu nhe ra trong đêm vắng <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị